Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khu vườn để muốn biết con bé vào bên trong đây bằng cách nào Nhưng tìm mãi mà không có Tôi đang loay hoay với hái chút quả rồi để vào người mang về Tuấn đi ra thì hớt hải mặc vội quần áo Mặc đồ rồi đi thôi Vừa có cuộc gọi phía bên công ty Mà mày đi đâu vậy? Tao đi ra bên ngoài vườn Lắm hoa quả phết mày ạ Giờ thì ăn đi thôi Đồ ngon đấy Tôi ném thức quả cho nó rồi lấy đồ chuẩn bị đi ra bên ngoài. Tuấn nhìn tôi với một con mắt gì đó hơi ái ngại. Tiền vay thì cầm đi cho chắc, mất số này thì coi như là xong đấy. Tôi cười cười đồng ý, hai thằng đi làm cho mãi khi tối mịt mới về, mua bổ thêm vào đó là bao nhiêu đồ ăn thức uống về dự trữ trước. May sao ở đây mọi thứ cũng không đắt đỏ lắm mấy, cho nên cũng đủ chi tiêu cho mấy ngày còn lại. Tối hôm đó Hai thằng đang ngồi ăn uống với nhau thì bên ngoài có tiếng động như có ai đang đi vào bên nhà trong. Tức thì hai thằng bỏ ngay sát đũa xuống, chạy ra nhưng không có ai. Tuấn đảo mắt liên tục tìm kiếm nhưng thực sự không thấy có bóng người nào hết. Quay trở lại mâm cơm, không nói với nhau câu gì, thu dọn cho sạch sẽ, hai thằng bắt đầu lao vào với chiếc máy tính. Mấy ngày yên ả cứ thế trôi qua, rồi đột nhiên mấy ngày sau Thì trời chơi lại nổi những trận mưa lớn như chút nước, nhìn từng hạt mưa tầm tã, hai thằng lắc đầu ngán ngẩm, bởi vì cũng chẳng thể đi làm được, mà đành ngồi ở trong căn nhà có phần bí bách khó chịu. Đã tính là nếu đi làm đầy đủ thì mất có hơn tháng, rồi nửa tháng sau lại kiểm tra cho đầy đủ mà trời mưa gió, như thế này thì quả là chẳng đi đâu được, làm chắc phải đẩy sang một thời gian nữa. Tôi cũng biết điều đó nhưng chẳng thể làm điều gì khác được. Mà rồi tối hôm đó, Trong cơn mưa tầm tã có những tiếng cãi chửi nhau lớn vang lên bên tai, làm cho hai thằng có chút gì đó sợ hãi. Tiếng bát đũa vỡ tan tành tung tóe. Lần này Tuấn cũng nghe thấy, nó khẳng định với tôi là về những gì mà hai thằng đang phải lắng nghe. Có ai ở bên ngoài này vậy? Ra nhanh xem nào. Nhưng khi hai thằng đi ra bên ngoài thì lại chẳng có bất kỳ một cái gì cả, chỉ là một căn nhà vắng mang bao nhiêu điều kỳ lạ. Đã kiểm tra xong, Hai thằng quay lại vào giường thì âm thanh kia lại phát ra rõ mồn một, một. Tiếng động quấy rầy nguyên cả đêm, làm cho hai thằng mất ngủ liên tục. Dù có ra kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi thứ lại trở về với nguyên vẹn của nó, khiến cho tôi đã nghĩ theo lời mẹ là căn nhà này có ma. Sáng ngày hôm sau, trời tối đen kịt và những hạt mưa dày đặc. Tôi lại nhìn qua khe cửa sổ thấy con bé hôm trước đang đứng dưới mưa một lúc. Tôi nhìn con bé mà mở tung cửa sổ rồi quát lớn. Trời mưa, sao còn đứng đấy làm gì? Vào trong đây không là bị cảm lạnh đấy. Nói rồi tôi định đi ra bên ngoài, thì Tuấn lại đi vào câu mày nhìn tôi rồi hỏi. Mày nói chuyện với ai vậy? Sao lại mở cửa sổ ra như thế kia? Mưa hắt hết vào áo rồi kia kìa. Tôi cũng chẳng để ý mà mình cũng đã ướt sũng ra rồi. Cơn mưa to quá nên khó có thể tránh được nếu mở cửa sổ ra. Tôi quay người lại định gọi con bé, nhưng nó một lần nữa lại biến mất trong sự bí ẩn làm cho tôi đờ người, Tuấn thì gắt lên. Thích thì ra bên ngoài mà tắm mưa, chứ mở cửa hắt vào giờ giờ ưng ưng lại ốm ra đấy. Ra mà làm trước đi thì mấy bữa nữa chỉ có đi lấp thôi, có thời gian mà không làm nữa thì để bao giờ. Tôi đóng cánh cửa vào đi sang bên nhà tắm lấy khăn lau qua người. Hai thằng dán mắt vào bên trong cái màn hình với những thông số dài mà chán ngán. Nhưng bây giờ thì vẫn chắc phải bám lấy nó mà thôi, hoặc là lăn ra ngủ. Tôi nhìn ra ngoài trời, cái thời tiết này thì cũng không biết bao giờ mới mới tạnh để làm. Chỉ ít ra thì không được dính mưa, nếu không thì coi như là hỏng hết. Tôi ngáp ngắn ngáp dài bảo Tuấn đi nấu đồ ăn. Tuấn đi ra nhìn tôi mà lắc đầu, vì hai thằng ăn cũng khỏe mà hết sạch đồ. Tiền vay thì cũng đã hết, giờ cũng muốn đi để mà ứng tiền thì chắc gì mưa gió đã có ai đi ra đấy trông khuôn mặt của nó mà tôi cũng cảm thấy chán ngán. Chắc lại phải mặt dày sang bên đấy để vay tiếp rồi, nhưng mà phải đợi cơn mưa ngớt đi, chút nữa mưa to quá mày ạ. Thôi, có ăn nốt hôm nay rồi tính sau. Một bữa chơi qua xong xuôi nhưng mưa vẫn không hề ngớt, ngồi bên ngoài nhìn ra, không gian bên trong nhà có vẻ bức bối. Đống công việc cũng đã xong xuôi, hai thằng chúng tôi đi vào bên trong giường nằm. Những âm thanh kia vẫn cứ vang lên liên tục như một thường lệ suốt mấy ngày hôm nay. Hai thằng cũng đã chán ngán đối với cái vấn đề này rồi, cho nên cũng không có muốn đi ra xem xét nữa, bởi vì là cũng chẳng có gì cuối cùng cả. Mấy ngày nay mệt quá rồi, hay là hỏi xem có chuyện gì thôi, chứ không theo tao nghĩ trong nhà này có gì đó không hay rồi. Tôi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net